30. Khí hậu hồi đó dù lạnh hơn ngày nay rất nhiều Thì ở Nara cũng ít khi có tuyết rơi Nhưng hãy có tuyết rơi thì muôn hoa sẽ bị bao phủ Các máy chùa rải rác gần xa đều bị phủ tuyết trắng xóa Một thế giới sao mà hát hiu Và mà trên đường đi đến trường cũng cảm nhận được nét hát hiu ấy Anh thấy lòng xe buồn Nhưng nhớ để cho đại ca bá chủ Cô huri nhận ra tâm trạng này Cô Hù là bạn thân, lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng cũng hay đem lại phiền hà cho anh. Anh ta sẽ nói, kìa, cậu lại buồn thiêu, hạt hiêu qua lá, bốn mùa chứ gì. Cậu đã làm quá nhiều thơ tam cú rồi đấy. Cũng may tâm trạng bùi ngùi này của anh cũng mau chóng tan đi, vì trước cửa trường có một bóng áo đỏ tươi đứng nơi đó. Một cô gái mà anh đã chưa từng gặp, cô mặc bộ kimono màu đỏ thắm Nổi bật giữa trời tuyết trắng Hai tay cô lòng trong ống tay áo Đôi mắt đang nhìn về phía xa xa Thời kỳ ấy Nam nữ học cùng một trường là chuyện bình thường Nhưng điều khác thường là ánh mắt của cô gái Ánh mắt mà Gia da Ma chứ từng biết đến Không lặng lơ, không nồng nàng Không dễ bảo, không mang dại Mà nó cứ phẳng lặng như mặt hồ lặng gió tự như đang ở trạng thái thiền vậy Gia da Ma cũng biết Có những thiếu nữ lặng lơ hay đồng nàng, nhưng phần lớn là Vân chịu cũng có những ánh mắt mang dài. Một thiếu nữ trong sáng, tươi tắn như hoa, và mà bạo dạng khác cả hẳn tính cả thẹn vốn có. Anh chủ động bước đến bên cô. Bạn là học sinh mới à? Mình rất ít thấy một người bạn nữ mặc kimono màu đỏ như thế này. Này, anh nói xem, sao tuyết lại rơi, khiến cho nara bị che lấp hết cả vẻ đẹp, cô trả lời tận đấu tận đâu. Mình cũng đã cảm nhận như bạn, nhất là những mái cong duyên dáng đủ màu của các chùa miếu đã biến thành một màu trắng cô đơn và đơn điệu quá. Yama nhận ra người bạn cùng đồng điệu thương cảm như mình. Những bông hoa mẫu đơn ở chùa và vẫn nở trong gió lạnh thật hiếm hoi. Chúng tô điểm cho mùa đông. Thế mà bây giờ cũng bị phủ tuyết Cô gái lại tiếp tục thở than ai oán Trên đường đến trường mình thấy một chú hưu con Rất là đáng thương Nó có ro nét vào con hưu mẹ Tuyết thật tàn nhẫn đối với chúng Chúng chạy nhảy trên đồng cỏ Là một nét điểm tô cho mùa đông Thế mà nay cũng bị tuyết khuất phục Rồi tuyết lại tan Khắp nơi lầy lội bùn xám Thì còn ngán hơn cả màu trắng cứng ngắt Cô gái bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Yama. Có lẽ ngày mai tuyết lại rơi, rồi sẽ che phủ đám lầy lội và lẫn một màu trắng đơn điệu. Bị cô nhìn Yama ngượng ngệu cúi đầu, nhưng vẫn còn có cái hay của nó. Cô bỗng chuyển sang rắn rỗi và ít ra có thể đánh trận bằng tuyết. Yama phát quản vì một làn sáng chợt lên, mặt anh vừa đau vừa tê, một nắm tuyết Đã bám vào giữa sóng mũi của anh Ở kia, gia mà dở khóc dở cười Cô gái này nghịch ngợm thật Anh nên cảm ơn em Chưa có nắm tuyết thật chặt Vì trong anh rất chân chất Cô gái mỉm cười và cầm lấy khăn tay lao mặt cho anh Em đang chờ, ai là người đầu tiên chào em Người ấy sẽ bị ném tuyết Anh hơi dở thiệt đấy Em đã chờ hẳn một năm trời Quá lâu và đang rốt ruột Nếu đợi thêm một năm nữa Thì tuyết trong tay em sẽ tan hết Hai người đang làm gì thế hả? Một giọng nói oan oan Thôi nháp vang lên Mắt yama còn hơi nhòe Nhưng anh nhận ra đó là Kuroki Katsu Không, anh Kuroki Katsu à Tôi vừa bị trượt ngã trên tuyết Và bạn này đã lao mặt hộ cho tôi Không hiểu sao anh nghĩ rằng Nếu mình nói thật Thì cô gái này sẽ bị Kuroki Katsu bắt nạt cô là học sinh mới à vâng chào anh kuroki katsu cô bình thản trả lời cậu yama to xác nhưng sức yếu nên mới bị ngã từ nay sau giờ học cậu nên phải tập võ với bọn tôi cho có bản lĩnh mai kia phải đền ơn nước kuroki luôn tranh thủ để bồi dưỡng yama yama chẳng rõ mình có làm theo không chỉ nói cảm ơn anh tôi sẽ chú ý hơn kuroki katsu đi rồi cô gái mới nói Em là Hòa Viêm Ngọc Tử Anh là Yama Sunateru Em biết rồi Hòa Viêm Ngọc Tử tủm tỉm cười Biết rồi à 10 tuổi đã biết làm thơ Ở Nara này không có mấy người Nhất là biết làm thơ của Trung Quốc Chắc anh chưa biết rằng Mình đã nổi tiếng khắp vùng Hôm nọ em đến chùa Tô Đai Di Thắp hương Thấy các nhà sư cũng đang bàn tán về anh Những năm gần đây chắc văn thơ của anh đã tiến bộ rất nhiều Nếu có dịp nghe thơ anh thì tốt quá Không dám, gần đây anh đã làm thơ Mà lại mê nghệ thuật gớm sứ hơn Làm về gốm sứ? Rất hay đấy Văn học và nghệ thuật vốn không tách biệt nhau Em rất thích vẽ, mong có ngày anh chỉ bảo cho ờ, anh cũng rất mong được ngắm tranh của em Anh vừa nói rồi đấy nhé Hòa viêm ngọc tử lục túi áo Lấy ra một cái hộp nhỏ men xanh lưu ly Tính em hay khoe Hãy có tác phẩm chỉ lo Không có ai nhìn Nè anh xem đi Mở nắp ra bên trong có hai mảnh giấy nhỏ Vẽ hai con đồm đóm nhỏ xíu Chúng đang bay trên nền tối sáng lấp lè Ôi anh không ngỡ ngàng quá đáng Hoặc cố ý tân bốc Nhưng em vẽ hai con đom đóm này Sinh động như là thật Đúng là thiên tài Gia Ma tự nghĩ mình rất có năng khiếu về thẩm mỹ. Anh bị em lừa rồi. Em đâu có tài vẽ này. Đây là mẹ em vẽ. Mẹ em đã dùng chất liệu đặc biệt đến đêm có thể phát sáng. Vào mùa hạ, mở hộp này ra, ánh lấp lè của chúng có thể dụ được các con đom đớm bay đến. Nhưng anh cảm thấy hai con đom đóm này thắp thoáng một nét bi thương. Anh có linh cảm thật là tài tình. Hai con đôm đóm này Một con là mẹ em Và một con là cha em Sao cơ? Nhưng anh lập tức hiểu ra Đó chỉ là một cách ví von mà thôi Cha em mất sớm Mẹ em luôn nhớ Nhung Gia Diết Người ta vẫn nói Mỗi con đôm đốm chính là một phần linh hồn đấy thôi yama mà chợt chặt thấy lòng mình xe lại Vài tháng sau Một buổi sớm yama mà đang rất hào hứng Đạp xe đến trường Kể từ khi quen với Hòa Viêm Ngọc Tử Mỗi ngày đi học Là một sự hưởng thụ đối với anh Ngồi trong lớp Mỗi lần ngấn đầu lên Anh đều nhìn thấy hình bóng thanh tú của cô Tan học Việc cùng ngồi lại một góc bình luận Không biết chán về nghệ thuật Càng khiến cho hai trái tim Xích lại gần nhau hơn Nhưng hôm nay vừa đến cổng trường Anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ Giờ này mỗi hôm Thì Hòa Viêm Ngọc Tử đều đứng ở đây chào anh. Hai người nói với nhau vài câu, nhưng lúc này anh bước đến gần, thì nhận ra vẻ mặt cô đang rất nặng nề. Nghe nói ở hiểu sách mới có một tập tranh thuộc trường phái ấn tượng châu Âu. Chiều nay nếu em rỗi thì chúng ta cùng đi xem. Anh thân thiết nói. Ánh mắt Hòa Viêm Ngọc Tử nhìn về ngọn núi Kasuga xa xa. Im lặng hồi lâu rồi mới nói. Thì ra anh chưa biết chưa biết về gì Anh bỗng có một linh cảm chẳng lành Mấy tháng trời quen biết anh em rất vui Cô bắt đầu nhìn vào mắt của yama Nhưng chẳng rõ anh cần bao lâu để quên em Kìa, nói gì thế Anh rất sợ nhìn vào mắt người khác Nhưng lúc này anh nhìn cô một cách chăm chú Bao giờ mặt trời không mọc nữa Thì anh mới quên em Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại bật ra cái câu này Hòa viêm Ngọc Tử tấm tiếm cười, nắm lấy bàn tay của anh. Anh chợt nghĩ, Hòa viêm Ngọc Tử chỉ đùa tiếu vậy thôi. Một bạn học lại bất chợt đi qua, nói với Yama Ma Sunateru. Này, không được xa ngã. Một bạn nữ cùng lớp, cả lớp chỉ có hai nữ sinh, bước lại nói với Hòa viêm Ngọc Tử. Mình rất mến cậu, nhưng từ nay chúng ta phải giữ khoảng cách. Anh không nén được kêu lên, các người làm sao thế? Điên rồi à? Cô ta là người Trung Quốc Giọng Kuro Kikatsu vang lên từ phía xa xa Cô ta mạo nhẫn là người Nhật Đó là một sự sỉ nhục đối với mọi người Gia Ma Junateru người ra Nhìn Hòa Viêm Ngọc Tử Cô nhận ra sự kinh ngạc và lúng túng của anh Tay cô dần dần buông ra Nếu những gì sách giáo khoa và báo chí nói là đúng Trung Quốc đang ở trong thời kỳ suy sụp tan rã Người Trung Quốc chỉ có thể phù hợp Làm lao công hoặc tiểu thương Còn người Nhật mới thật sự là dân tộc đầy trí tuệ Có khả năng thống trị các chủng tộc khác Như người Cao Ly, dân đảo Okinawa Các bộ lạc và thổ dân Ajinu, người Trung Quốc, Mã Lai Đều thua kém người Nhật Nhưng Yama được biết Ở Nara có không ít người Trung Quốc Dù là bị kỳ thị nhưng cũng không bị áp chế Nếu Hòa Viêm Ngọc Tử đúng là người Trung Quốc Thì vì sao cô phải bị giấu giếm? Giờ đây nghĩ lại, Thì thấy đúng là cô ấy rất khác Với các bạn nữ sinh Nhật Bản. Cả ngày hôm nay, Anh không còn tâm trí nào mà nghe giảng bài nữa. Lòng anh bề bộn băng khoăn. Đến lúc tan học, Lại càng không thể chất chứa thêm gì được nữa. Không rõ ánh mắt anh, Đã bao lần dừng lại ở bóng người con gái, Ngồi ở bàn đầu. Cái bóng ấy cứ như một làng sương mù bao phủ. Khi cô nhìn lại, Ánh mắt cô có vẻ buồn tê tái Anh chẳng biết mình phải nên làm gì Nhưng anh hiểu rằng Mình chẳng thể xóa nhà hình bóng cô Và càng không thể quên cô được Sau khi tàn học Lớp học dần thư vắng Hòa viêm ngọc tử đứng lên xa về Và mà Sunateru lưỡng lưỡng dây lát rồi Anh đuổi theo cô Nhưng hình như cô bỗng tan biến trong gió Và mà thoáng cảm thấy bất an Anh nhìn khắp xung quanh thấy có hai bạn học đang đi vội về phía nhà thể dục chân tay anh bỗng lạnh toát có hơn một chục cô học sinh đang đứng vây quanh ở giữa là hai người vãm vỡ đang tóm lấy hai cánh tay của hòa viêm ngọc tự ép cô phải quỳ xuống dân ngay sao các cậu lại đối xử với bạn nữ như thế và mà lớn tiếng nhìn thấy kurosaki Katsu. anh bỗng lặng người kurosaki lạnh lùng nói Giỏi trá là đặc tính của người Trung Quốc Tôi muốn cảnh cáo cô Hà một chút Hoặc nói một cách khác Là đưa ra một tối hậu thư Chúng tôi không chấp nhận bị nhục Cô ấy lừa dối nhà trường Thì phải bị báo ứng Hòa viêm ngọc tử nhìn Kuroki Katsu Môi cô có một vệt máu vừa lao Chưa có hết Vẽ mặt cô anh chưa từng thấy bao giờ Đầy sự phẫn nộ mang dại Có vẻ như nếu cô vùng thoát ra được Thì có thể sẽ liều sinh tử với Kuroki Katsu Cô không còn là Hoa Viêm Ngọc Tử dịu hiền và thanh tú nữa Và mà đứng ngay người Trong sự kinh ngạc của mọi người Anh nói bằng một tiếng Trung Quốc Em là họ Hà Tại sao lại thế Tại sao không cho anh biết em là người Trung Quốc Dù nói ra thì anh vẫn là bạn của em như thường Hòa Viêm Ngọc Tử cũng nói lại bằng tiếng Trung Quốc Anh đã nghe nói đến cái tên Hà Linh Tử chưa? Là nữ tướng cướp, Hà Linh Tử cách đây 3 năm, đã giết hại bộ trưởng hải quân Ito ở Tokyo. Tên em là Hà Linh Tử. Hà Linh Tử là mẹ em, cha em là người Trung Quốc. 20 năm trước sang Nhật du học, mẹ em, Vantana Linh Tử, là người Nhật. Cha em tham gia đồng minh hội và rước về nước hoạt động. Em ra đời không được bao lâu thì cha em bị bắt rồi bị giết Cha em đã đặt tên cho em Đủ thấy tình cảm của cha mẹ em rất là sâu nặng Về sao mẹ em làm việc ở cơ quan của Ito Giết ông ta là vì tự vệ Tại sao phải tự vệ? Anh là người có trí thức, chắc có thể đoán ra Nói là nữ tặc ở Tokyo Chỉ nhằm che đậy cái chuyện đáng xấu hổ của Ito Khỏi bị lan truyền ra mà thôi Cho nên mẹ em đã bổ, bỏ trốn, mang theo em Nếu dùng tên thật thì cơ quan chức năng sẽ để ý Mẹ em vẫn phải lẫn trốn, ngay em cũng không được gặp thường xuyên Em ở Nara là ở nhà cậu của em Không hiểu sao mới về đây chứ đầy nửa năm Mà đã có người biết em mang huyết thóc của Trung Quốc Có lẽ em không nên giấu anh bấy lâu nay thì hơn Kuro, Kuro Kikatsu bóng các ngàn Gia ma thật quá đáng Cậu đang nói cái gì thế Sao lại Gia mà lại nói bằng tiếng nhật Các bạn và đại ca ạ Cô Hạ Linh Tử đang gặp khó khăn Bất đắc chị lắm Chứ không phải cố ý nói dối Không nên đến nổi sỉ nhục gì với các bạn Các bạn đường đường là nam nhi Mà đi vay đánh một bạn nữ Dù nói gì cũng khó mà nghe xuôi tai Tuy nhiên anh cũng hiểu rằng Bọn Kuroki Katsu Mấy khi có cớ để thể hiện tinh thần Họ đâu dễ mà bỏ qua Đúng thế thật Kuroki mặt đánh lại Cậu là bạn tốt của tôi Nhưng cũng không nên coi quyết tâm của tôi Và cảm nhận của tập thể là gì Bọn tôi chỉ coi cô ta là một bài học đau đớn về thể xác Bớt phân nam nữ Nếu cậu còn nói nữa Cậu sẽ ăn đòn như cô ta và mà tức căng lòng ngược kêu lên Thế cũng được nhưng anh lập tức bị nam sinh có vỏ du đồ rất là cừ quật cho anh ngã sấp mặt mũi đau nóng ra yama hà linh tử kêu lên yama thầm nghĩ mình thật kém cỏi không thể cứu nổi cô ấy ôi một tiếng thét hải hùng một bàn tay đang ghiềm vai bên phải của linh tử đã bị cô ngoáng sang cắn một cái thật mạnh nên phải buông tay ra linh tử nhanh chóng đưa tay vào áo kimono Rút ra một thanh đoạn kiếm sáng loáng, Mũi kiếm cài ngay vào cổ của gã học trò bên trái Đang ghiềm tay cô Kurokikatsu mỗi ngày vẫn thích luyện binh khí Lưng anh ta lúc này cũng đang dắt một ngọn dao Nhưng nếu anh ta sờ đánh dao Thì sẽ có tiếng rú vang lên Cổ gã thuộc hà kia chắc sẽ bị rạch thủng ngay Tôi đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay Cũng mai đây không phải là lần đầu tôi bị đối xử kiểu này Chỉ khác là hơi đông người, cậy thế Hà hiếp nhau. Hà Linh tử nói dằn từng tiếng một. Kể từ ngày hôm nay, đại ca của các người không phải là Huroki Katsu, mà chính là tôi. Nếu ai có ý kiến gì khác, đừng tưởng tôi không biết giết người. Lúc này là lúc tôi tự vệ, quan tòa dù ngu đến mấy cũng phải là công nhận. Huroki Katsu hạ thấp giọng Thì ra tính đồn là đúng, bà mẹ cô đã giết người thật. Bà ấy là nữ tặc Đã giết bộ trưởng hải quân Anh có ý kiến khác à Hà Linh tử nhìn chăm chăm vào Kuroki Nhìn thuộc hạ đang bị kiếm kề vào cổ Há mồm lè lưỡi Kuroki Katsu lắc đầu Yêu cầu anh đỡ anh Yama Dạy và xin lỗi anh ấy Kuroki Katsu nghe theo lời làm theo Các người chớ động đậy Cẩm nhúc chích Trước khi tôi thả anh này ra Nếu có ai dám xông lên, tôi sẽ giết anh này ngay. Hà Linh Tử đẩy anh chàng đó lên trước rồi bước đi. Yama Ma bước theo. Kuroki Katsu nghiêm giọng. Yama Nghe giọng Kuroki Katsu có vẻ hăm dọa. Yama quay lại nói lớn. Anh Kuroki Katsu, nếu là một trang nam nhi thì nên tôn trọng cô Linh Tử và các anh Linh Tử xét lại hành vi của mình. Nói xong anh đuổi theo Linh Tử. Đi một quảng xa không thấy ai đuổi theo linh tử thả con tinh ra rồi chạy vụt đi gia ma đuổi theo rất là vất vả mà không kịp linh tử hãy tha thứ cho anh anh đã không thể linh tử dừng bước rồi xoay người lại anh đã cho em niềm vui và tình bạn chứ có làm gì sai đâu mà phải tha thứ anh chỉ hy vọng là đương nhiên là có hy vọng nhưng em muốn biết anh cần bao lâu để có thể quên được em vô tận anh đừng theo em nữa Ngày mai thấy em Anh cứ giả vờ như không quen Bất cứ khi nào trông thấy em Anh hãy làm như là chưa hề quen biết